Chữ ngũ còn chưa kịp nói đã chìm nghĩa vào trong ánh mắt kinh ngạc, lòng lanh của Tiểu Yến đang cúi đầu xuống giường. Sau mai treo tiết trên trời, miệng Tiểu Yến há to đến nỗi có thể nhét vừa một quả trứng vịt, ấp úng nói. Mùi, mùi và mặt lạnh đã, đã tiến triện đến cái mức đó ư. Đập hai tay vào nhau. Quả nhiên Huỳnh đã không nhìn là ông ta nha. Cười ha hả ha. <cười> Vậy là cơ hoành cũng nên giúp tình với ông ta thôi Huỳnh đã biết ông ta không trung tình như huynh Không cưỡng nổi mỹ nhân kế của mụi mà Nói xong Phấn khởi gãy đầu Lúc này Huỳnh nên đi an ủi cơ hoành thế nào đây Để nàng tự nguyện lao vào lòng của huynh mà không hối hận Trong phòng chỉ có một viên giả Minh Châu chiếu sáng Phượng cũ thấy Tiểu Yến đứng tựa chân giường Ngước nhìn ánh trăng Lúc vui lúc tư lự Lúc lo lắng đâm chiêu Nàng ngơ ngát Không hiểu chuyện gì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 Đường Mũi khiết luộc sợ Hoàng Huynh say chết ở đó Không biết làm thế nào Chạy đi tìm Huynh nhờ khuyên giải Nhưng mà Mũi xem Huynh có thể khuyên giải được người khác không Những chuyện đó suy trực cùng Vẫn là nữ nhi làm thì hợp hơn Phượng cũ khoát áo ngoài Hỏi Chưa từng nghe nói Liếm Anh còn nuôi cả trai Ở trong phủ đệ Chàng ta có thể hiếu đó Vậy sao trước đây chúng ta sống ở đó lại không phát hiện ra Thật an ủng là chỗ thân tình bằng hũ Ôi dào Người trong lòng đột nhiên tạ thế Bất luận thế nào Cũng là một đòn tổn thương nặng nề Mành thiếu gia quả thật là đáng thương mà Vừa nói xong Lại sự nhớ chuyện đêm qua vẫn không biết là mơ hay là thực Bèn đến cạnh chiếc án cao sát tường Nhất lưu hương có hình đầu kỳ lưng Đưa lên mũi ngưỡi Không thấy mùi an thần Lại mệnh viên giả Minh châu của điểm soi kỹ Cũng không thấy tàn hương mới Nhìn vào gương đồng Hai cái u trên trán cũng biến mất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 Huynh thấy hôm nay muội rất là kỳ cục, hay là muội cứ ngủ tiếp đi, nếu quả thực không khuyên nhã được lý man, huynh sẽ một gậy đánh ngất chàng ta. Tình dài dài không bằng một gậy là xong." Phương Cổ xoa trán, nói: "Con nể ngủ không đủ nên đầu hơi váng, đã tỉnh rồi thì muội vẫn nên đi một chuyến." Rình rẫm một lát lại né tiếp. "Nhưng mà nhân tiện chúng ta vẫn cứ nên mang theo một cái gậy." Giờ ảnh sao đêm?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 nước mắt nước mũi hòa với rượu cảnh tượng đến hê lương ở Phượng cũững sờ tiểu Yến cũngững sờ thì ra tướng quân thường Thắng khiến nhị hoàng tử lý Manh đau buồn muốn chết uống rượu quen cá sầu lại là một con dế đầu đỏ to tướng quận chúa khiết lục thần sắc mệt mỏi được hai hầu nữ nhiều đến tiểu Yến gãi đầu một hồi lâu bối rối nói với nàng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 70 năm trước, một bằng hữu vong niên của thượng thần Chiết Nhan đến rừng đào mười dặm của ngài, tình cờ gặp tuần cũ đến Thái Đào, lập tức khuynh đảo vì dung nhan của nàng vừa gặp đã si mê. Người bạn vong niên của thượng thần Chiết Nhan là chúa tể Sơn Thần, cài quản vạn vãng Sơn Hà dưới trần thế, sống ở chức Việt Tiên Sơn, linh địa bậc nhất Bắc Hoang, tôn sinh là Thương Nhi Thần Quân. thường Nhi Thần Quân không xuất thân từ thượng cổ thần tộc Hiển Hách được phòng để nhất Sơn Thần là do chiến tích lừng lẫy mấy vạn năm nay cho nên chiếc ngang rất kính trọng đánh giá ngài là một vị thần tiểu bối mạnh nhất sau thời Hồng Hoang thường gì thần quân tính tình rất quả quyết sau khi ưng phượng cũ không hề đáng đo thành tâm thành ý thỉnh cầu thượng thần chiếc ngang đến thân khâu làm mối chiếc ngang nhận lời không ngờ công lao to lớn mấy vạn năm trợ giúp thần thế Sơn Hà thịnh vượng và bản tính phóng khoáng của ngài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 không được, ngươi ngươi ngươi ngươi, cả ngươi nữa, mau mau diều mình theo da vào kiểu của ta. Chàng Kiều Ninh ngơ ngác bị một đám người hầu hoảng hốt diều đi, lúc in vị trên kiệu cũng chưa hiểu ra rốt cuộc là sẽ ra chuyện gì. Trong ấn tự của phụng cũ, chàng Kiều Ninh được cứu trong vô cùng nguy cấp, từ khi vào kiệu chỉ yên lặng không nói. Vết thương ở chân tuy là vẫn đau, nhưng cũng nàng chịu đựng cho đến khi vào hành cung mới chút việc mới được một giảm đau.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 Về tình về lý, quả thật nàng đã cứu chàng ta một phen, chàng trả ơn, báo đáp là đương nhiên. Nhưng nàng hơi băng khoăn, từ đầu tới cuốn mình đều trừng khăn hồng tân nương, yếu niên còn chưa nhìn ra mặt mình, nếu chả ơn nhầm thì sao? Lòng đang rối bời, thì người hầu vào báo thương nhi thần quân hồi cung. Phượng củ càng cuốn, phải vừa đối phó với thương nhi, lại phải vừa nghĩ cách ra tay đại náo thần cung trước khi bái đường hành thân.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 Bộ dạng tỉ dực điểu nổi tiếng tai thính Những lời vừa rồi của khiếp lục nói với Tiểu Yến và Phượng Cũ Hình như đã lọc hết vào tay của manh thiếu gia Khiến chàng rất mực cảm kích Lớn tiếng nói Thật thế ư Các vị cũng cảm thấy bạn thiếu gia không nên tuân thủ tộc quy Dũng cảm theo đuổi tình yêu sao Nói đoạn lại than thở Thật ra đã được năm trước Bạn thiếu gia không muốn chôn bùi mối tình lâu hơn nữa Đã muốn phá lòng son đi kiếm người trong mộng Nhưng... Nhưng bạn thiếu gia vừa ra khỏi cổng thành Thì bị các người đè ngất Vì thế đột nhiên lại nghĩ Đó có lẽ là ý trời Ý trời đã định bạn Hiếu gia Và địa hạ phượng cũ vô duyên Cho nên dần dần từ bỏ ý định Mắt chàng lấy sáng nhìn tiểu yến Và phượng cũ trong căn phòng tràn ngập ánh sáng Nhưng không ngờ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 Nhưng vi phạm tộc quy khiến các vị đau lòng. Bao nhiêu năm qua, lòng ta luôn ấy nấy ân hận. Mỗi lần nghĩ đến là lòng đau như cắt, tộc quy vẫn không nên kinh suất vi phạm vì hơn, để khỏi suốt đời lương tâm cắn rứt. Quận chúa thiết luộc tròn mắt, há mồm nhìn hai người. Lý Hoành nhìn bọn họ với ánh mắt hoang mang. Phượng Củ nghiêm túc bổ sung thêm. Năm xưa điện hạ Phượng Củ. Phượng <cười>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 cô có cảm thấy từ khi chúng ta bước vào cái lý ti này thì như có con mắt nào đó luôn nhìn theo muội. Tiểu Yến ra, giả bộ hoảng hốt. "C-còn không phải sao? Hai con mắt đó vẫn ở trên vai của muội, đang cười với muội kìa." Đúng lúc, một cơn lạnh từ phía sau thổi qua, phụng cổ sởn da gà, lên một tiếng, nhào về phía Tiểu Yến. Tiểu Yến vỗ lưng nàng, cười ha hả.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 Nhìn chúng tựa như đám phù vân Lại nói đến vị hoàng tử Lý Manh Chiều hôm qua sau khi được Đông Hoa phóng đứt ra khỏi kết giới Phượng Củ đã đi thăm dò Nghe nói mấy ngày nay chàng không còn dấu hiệu quá phức động Có phải đã nghĩ thông rồi hay không Lý Manh không còn tự dậy vò bản thân khiến nàng cũng yên tâm Phượng Củ đi men theo kháng đài dựng bằng những cây tùng Cây bách xung quanh đấu trường Nhìn kháng người ngồi đã chật kiếm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 Không chỉ dân chúng, mà ngay nhiều tôn thần ở các chư thiên, trừ các cơ duyên chim ngưỡng tràng cũng kéo nhau tới. Vương Thành nhất thời đông như chảy hội, nhưng chúng thậm chí còn mang chiếu đến nhận chỗ trước. Dốt thanh mai điều hiu suốt 200 năm, trong một ngày bỗng nhiên náo nhiệt như chảo dầu sôi. Ở chỗ cao nhất trên kháng đài, nữ vương của tỷ dực điểu đã an toạ, nhưng vị trí tôn quý nhất vẫn còn để trống.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 Nàng hơi thất vọng nhưng lòng thì đang vui, liền mích mang bữa sáng đến phòng chàng. Đáng buồn là trong phòng cũng tĩnh không thấy bóng dáng của Đông Hoa, đã sắp đến giờ luyện kiếm, nàng vội mang thanh kiếm đào trúc chóng chạy ra hậu viên. Không ngờ dưới gốc cây hạnh đang chỗ đầy hoa, Đông Hoa đang ngồi ngơ ngẩn với cuốn sách trong tay. Phượng cũng ghé đến gõ chàn, Đông Hoa ngẩng đầu nhìn, thần mắt bình lặng như ngọn núi yên đang ngủ phía xa, nàng bỗng ngẩn người.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 Quận củ cũ cũng không ngẩn đầu, trả lời đối phó Chưa ăn bao giờ, muốn nếm thử xem mùi vị như thế nào thôi Đế quân trầm ngâm một lát, rồi lại hỏi một câu khiến nàng khó hiểu Đệnh dùng để làm bánh tầng bà ư Quận không biết nên trả lời như thế nào Quả tầng bà vốn là để hoàng là xương thịt cho người chết Nhưng đem làm bánh liệu có ảnh hưởng đến công nghiệp của nó hay không thì chưa nghĩ đến